Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo Tập 6 của bộ truyện ngắn có tên Bất chấp bên anh của tác giả Hoàng Chi Tập 6 rất hay và hấp dẫn Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện MC Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn, mời các bạn cùng nghe chuyện Lúc này tôi nằm trên giường, mặt nhăn nhó vì đau. Ông Lý đang khám cho tôi. Ông Kỳ cùng tên Đạt và bà Kim Tú đều có mặt đầy đủ. Qua hồi bắt mạch khám thì ông Lý nói: "Bà nhỏ sao bị, uống phải thuốc kích thích đẩy thai ra ngoài." Nên mới dẫn đến đau bụng Ngay đến đây ông Kỳ lo lắng hỏi Vậy rồi đứa bé có sao không? Dạ lão già Rất may lượng thuốc đi vào người bà nhỏ ít Nên không ảnh hưởng gì đến đứa bé Ông Kỳ thở vào nhẹ nhõm nói May là đứa bé không sao Mà thuốc này từ đâu mà ra chứ? Dạ tôi không biết Nhưng đồ ăn thức uống hàng ngày của bà nhỏ dùng qua Cứ đưa cho tôi xem qua sẽ rõ Ông Kỳ nhìn qua Vũ hỏi Bà Vũ, bà nhanh đem hết lên trông Lý xem đi. Vũ nhanh chóng đi xuống nhà, tầm lát sau đã trở lại với mâm đồ ăn trên tay. Trong đó có sữa cùng đồ ăn tôi hay ăn và cả chén thuốc bổ. Ông Lý đi đến xem tỉ mỉ từng thứ một. Tôi nhìn bà Kim Tú lúc này sắc mặt thay đổi, có vẻ căng thẳng lo lắng lắm. Ông Lý sau hồi xem xét thì nói Thưa lão gia, thuốc độc có trong chén thuốc này. Ông Kỳ nhìn Vũ quát lớn. Thuốc này từ đâu mà ra? Có phải bà đã bỏ vào để hại đứa bé trong bụng lan thuyên không? Vũ sợ hãi quỷ xuống nói Không có đầu lão già tôi nào dám Thuốc này do bà hai đem về giao cho tôi sắc cho bà nhỏ uống thôi ạ. Ông Kỳ nhìn qua bà Kim Tú hỏi Chuyện này là sao hả? Bà Kim Tú cũng sợ sệt nói Dạ đúng là thuốc con đem về Nhưng con không biết gì cả Bốn trước đó do chị cả chuẩn bị sẵn rồi kêu con đem về thôi Theo chỉ dẫn thì con dặn bà Vũ sắc cho em dâu uống Con nghĩ chắc do chị cả không muốn em dâu sinh ra đứa bé Nên mới bỏ thuốc độc hai em dâu Bà Kim Tú thật thông minh Đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người đã chết Chết là hết Nên muốn truy cứu cũng chẳng được gì Ông Kỳ nghe xong thì nói Thôi được rồi Từ nay ngoài đồ ăn thức uống trong nhà ra Thuốc bổ gì đều sẽ do ông Lý phụ trách Để tránh chuyện kẻ gian thừa nước đục thả câu Mà gây hại cho đứa bé trong bụng lan thuyền Bây giờ con bé cũng đã không sao Nên mọi người lùi ra hết đi cho con bé nghỉ ngơi Ông Kỳ nói xong thì đi ra trước Bà Kim Tú cũng nhanh chóng đi theo Nhưng bước chân bà ta đến cửa thì chậm lại Cố ý quay mặt nhìn vào Vì tên Đạt vẫn còn chưa đi Nhìn tôi hắn quan tâm nói Thím nghỉ ngơi cho khỏe nha Tôi gật đầu đáp lại Tôi biết rồi cảm ơn anh Hắn ta cười cười rồi đi ra Tôi nhìn thấy ánh mắt ghen tức của bà Kim Tú đang nhìn mình Khi mọi người đã rời đi Tôi liền bước xuống khỏi giường Đi đến cánh cửa tôi hé mở Thấy tên Đạt cùng bà Kim Tú đã đi vào phòng Tôi liền mở cửa bước ra Đi đến trước cửa phòng Tôi ghé tay sát vào cánh cửa để nghe Giọng bà Kim Tú ghen tức vang lên Sao Đạt lại quan tâm cô ta quá vậy? Đạt đừng quên những gì Đạt đã hứa với Tú Tôi không quên Vậy sao ánh mắt Đạt nhìn cô ta lại tình cảm như thế? Đàn bà chỉ giỏi cái đa nghi Không thương Đạt thì sao Tú phải ghen? Lúc nãy chút nữa là Tú bị lộ rồi đó Rất may Tú đã nhanh nghĩ ra đổ tội cho người đã chết Mà cô ta phước lớn thật Uống vậy mà đứa bé cũng còn Chắc mình phải tìm cách bỏ thuốc mạnh hơn mới được Tên Đạt dứt khoát nói Không được Tại sao? Dì không nghe bây giờ đứa bé là chủ tương lai của cả Phạm Sa Và tập đoàn hay sao? Nếu không có đứa bé thì mọi chuyện sẽ thành công gốc Bà Kim Tú hờn trách nhõng nhẽo nói Sao lại gọi người ta là gì? Bộ người ta già lắm hả? Mà giờ Đạt tính sao? Tạm thời phải để an toàn cho cả cô ta và đứa bé Mọi chuyện tôi tự có cách Đạt làm gì thì làm Chứ đừng có ý nghĩ tôi tưởng muốn bắt cá hai tay Muốn mẹ rồi cả con đó nha Nếu không đừng trách sao người ta độc ác vậy bạ hết sức Tối ngày chỉ giỏi nghĩ linh tinh, muốn sao này sung sướng thì nên biết nghĩ đến đại cuộc. Tên Đạt nói xong thì trong phòng im bặt chỉ còn những tiếng động của quần áo bị ném xuống sàn. Sau đó là âm thanh hoan ái cùng tiếng cười rên phóng đã. Tôi nhanh chóng trở về phòng mình, vừa nằm xuống giường thì cửa phòng vang lên tiếng người gõ. Tôi nói vọng ra, ai đó? Vũ đây, nghe tiếng Vũ tôi liền nói, Vũ vào đi Vũ. Vú mở cửa đi vào, bước đến chỗ giường nhìn tôi nói: "Con có sao không?" Tôi biết vú vẫn còn lo lắng cho mình nên nói: "Dạ con không sao." Vú cũng biết con chỉ giả vờ thôi mà. "Ừ, nhưng vú thấy con làm giống y như thật, nên vú mới lo mà vào đây hỏi đấy." Tôi cười nói: "Bộ nhìn con giống lắm hả vú?" "Ừ, làm vú lo nãy giờ. Mà giờ con tính làm sao?" "Con chưa biết nữa." Tới đâu tính tới đó đi Mà bà ta thông minh thật Đổ hết tội cho người đã chết Bà ta vốn không dễ đối phó đâu Con phải cẩn thận Con biết rồi Vũ Con sẽ không tự mình ra tay đâu Ý con là sao Thôi không có gì đâu Vũ Con hơi mệt con muốn ngủ một chút Ừ vậy thôi con coi nghỉ đi Vũ xuống nhà Vũ nói xong thì quay người rời đi khỏi phòng Tôi nói gạt Vũ vậy thôi Chứ tôi không có buồn ngủ Nhưng dù tôi có cố cũng không thể nào ngủ được. Nhìn quanh căn phòng đâu đâu tôi cũng thấy hình ảnh của chú. Không có chú căn phòng lạnh hơn bao giờ hết. Khi tôi nhắm mắt lại là những ký ức về chú lại ùa về. Từ lời nói đến hành động, ngay cả những lúc chú cười, dù đó chỉ là nét cười thoáng qua. Nhưng nó lại in đậm trong tâm trí tôi. Nhớ chú mà lòng tôi quặn thắt từng cơn, từng phút từng giây. Tôi luôn có một ý nghĩ trong đầu. Là mong chú sớm về với mẹ con tôi Đưa tay lên bụng mình Mà khóe mắt tôi ngấn nước Chưa kịp vui mừng được bao lâu Khi biết tôi mang song thai Thì chú đã gặp chuyện Tại sao phải là chú chứ không phải là tôi Bất ngờ tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên Tôi chẳng có tâm trạng gì để xem Nên lười nhìn đến Nhưng tôi chợt nghĩ Ai mà biết xấu tôi lại gửi tin nhắn chứ Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi Tôi cầm nhanh chiếc điện thoại lên, nhoà đi vì nước mắt, nên tôi không thể nhìn rõ được gì. Đưa tay lau vội dòng lệ trên khóe mắt, phía trên màn hình điện thoại là dòng chữ. Đến ngày khách sạn LK, phòng 305 có người đợi. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại dòng chữ không biết bao nhiêu lần. Tôi không hiểu là ai lại gửi cho mình dòng tin nhắn kỳ lạ như thế. Trong khi đó lại là một số lạ. Từ lúc chú mua cho tôi chiếc điện thoại đến giờ, thì trong máy chỉ lưu mỗi một mình số của chú từ trong suy nghĩ tôi bừng lóe sáng tôi nhanh chóng bước nhanh xuống giường lấy vội cái áo khoác mặc vào cầm chiếc điện thoại bỏ vào tôi sách rồi đi ra khỏi phòng vừa đến chỗ cầu thang thì tôi nghe tiếng tên đạt vang lên từ đằng xa thím đi đâu mà nhìn gấp gáp vậy đúng là tôi đang gấp thật không muốn vằng vao với hắn ta nên tôi nói tôi có việc phải ra ngoài một chút thím muốn đi đâu tôi đưa thím đi tôi liền từ chối Thôi khỏi tự tôi đi được Sao được Bây giờ tung tích của chú còn chưa biết Nếu để thím đi ra ngoài một mình Lỡ có chuyện gì rồi sao Có chút bực mình tôi nói Tôi là người lớn Chứ đâu phải một đứa con nít lên năm đâu Mà ra ngoài sợ đi làm Còn cần anh theo giữ. Hắn ta vẫn không buông tha mà nói Tôi nào có ý nói thím như vậy Chỉ là bây giờ trong bụng thím Là chủ tương lai của cả tập đoàn phạm gia Nên không thể có sơ suất nào được Thì ra ý đồ của hắn ta là vậy tôi liền nói. Vậy anh là vì lo cho đứa bé à? Hay là lo cho phần tài sản mà đứa bé nắm giữ Hắn ta nhìn tôi cười, một nụ cười gây tởm. Hắn nhẹ giọng nói ngọt. Thím nói tất cả đều không đúng. Tôi lo là lo cho thím. Lời nói nghe thật buồn nôn, không muốn mất thời gian thêm với hắn. Nên tôi nói. Tùy anh, không liên quan gì đến tôi. Thôi tôi phải đi đây. Tôi vừa định đi. Thì hắn đã đưa tay chắn ngang lối đi lại rồi nói Kìa sao thím vội vàng thế Tôi bực nên không nhỏ nhẹ nữa Anh làm gì vậy Ý anh là đang ngăn cản không cho tôi đi đó hả Anh có tin tôi nói lại với ông không Hắn ta nghe nhắc đến ông liền có phần nể sợ Nhanh chóng buông tay ra nói Tôi không có ý gì hết Tôi chỉ muốn đưa thím đi thôi Tôi không cần Hắn ta vẫn chưa chịu buông bỏ ý định Mà cứ đứng ngay lối cầu thang Cùng lúc từ xa có tiếng rẻ cao gót vang lên ngon ngót Tiếng động phát ra rất lớn Do người đi dùng lực mạnh nện xuống nền Nhìn đến thì tôi thấy là bà Kim Tú đang đi đến gần Thật sự tôi không ngờ Lại gặp phải hai người này Thật là suối quẩy hết biết Sao Đạt lại đứng đây? Còn em dâu định đi đâu à? Không muốn bị họ nghi ngờ nên tôi nói Tôi có hẹn bác sĩ lấy thuốc Nên giờ tôi phải đi đến đó liền Tên Đạt nhìn bà ta nói Tôi định đưa thím đi mà thím lại không chịu. Bà ta nghe xong thì trao mày vẻ mặt méo mó có phần ghen tức nói. Vậy à? Hình như đạt rất quan tâm đến thím nhỏ thì phải. Lời nói sọc mùi ghen tuông, hắn ta liền phân trần. Không có, chỉ là thấy thím đang bầu bì nên tôi muốn đưa thím đi thôi. Vậy à? Bà ta nhìn đến tôi nói. Em dâu cũng ghê quá. Chú út vừa xảy ra chuyện đã đi quyến rũ đàn ông rồi. Tôi nhìn bà ta nói Chị hai ăn nói cho cẩn thận Tôi tự đi được Không cần ai phải đưa rước đâu Nói xong tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang Tên Đạt thấy vậy nói Để tôi đưa thím đi Bà Kim Tú nhanh chóng giữ người tên Đạt lại nói Người đã đi rồi mà Đạt còn kêu déo gì nữa Tên Đạt bực tức giật tay bà ta ra khỏi người mình Rồi hầm hực rời đi Bà Kim Tú thấy vậy chạy theo với gọi Đạt chờ Tú với Tôi đi ra trước cửa cổng đứng, đôi tay vẫy một chiếc taxi. Xe dừng lại tôi nhanh chóng bước lên, người tài xế hỏi. Cô muốn đi đâu? Tôi liền nói. Anh cho tôi đến khách sạn lở đi ạ. Người tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Ngồi trong xe mà tôi hồi hộp không yên. Trái tim đập nhanh liên hồi, cứ như muốn rớt ra bên ngoài. Hai tay nắm chặt đến tát mồ hôi lạnh. Tôi chỉ mong suy đoán của mình là đúng. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại. Tôi gấp gáp hỏi, tới nơi giờ hả anh? Người tài xế quay mặt lại nhìn tôi gật đầu nói, đã đến khách sạn LK rồi đấy ạ. Tôi liền lấy tiền trong túi sách đưa cho người tài xế, rồi vội vàng bước xuống xe. Trời đã tối, từng cơn gió lạnh thổi nhẹ vào người, dù có mặc thêm áo khoác bên ngoài, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh xe xe. Thoáng dùng mình tôi đưa tay ôm lấy người, ngước mắt nhìn lên phía trước mặt. Tấm biển lớn với dòng chữ Khách sạn quốc tế LK Đang chớp nháy dưới anh đèn đủ sắc màu Có phần căng thẳng nên tôi không vội đi vào Từ bên trong khách sạn Là những cặp tình nhân đang thân mật ra vào Hít sâu một hơi Tôi lấy bình tĩnh rồi cất bước đi thẳng vào bên trong Qua cánh cửa kính tự động Tôi bước vào bên trong Nhìn thấy chỗ lễ tân có hai người đang trực Tôi đi đến gần hỏi Chị ơi Một người lễ tân ngước lên nhìn tôi cười thân thiện hỏi quý khách muốn thuê phòng à? tôi lắc đầu nói, dạ không phải, tôi đến để tìm người ạ. quý khách muốn tìm ai, có hẹn trước không ạ? tôi vội trả lời, có người hẹn tôi lên phòng ba năm ạ. vậy quý khách chờ một chút. nói xong người lễ tân liền gõ vào bàn phím ở trước mặt, nhìn vào màn hình máy vi tính, sau kiếm gì đó, qua hồi thì nhìn tôi nói, mời quý khách vào thang máy bấm lên lầu 3 Đến nơi thì đi qua bên phải sẽ gặp phòng 305 ạ." Tôi gật đầu nói, "Cảm ơn chị." Sau đó tôi đi đến phía thang máy, bước vào trong, tôi đưa tay bấm lên nút số 3. Thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên trên. Lúc này tôi càng thêm căng thẳng, trong lòng cảm xúc đan xen, nếu giống như là tôi đoán thì tốt biết bao, nhưng nếu ngược lại thì tôi không dám suy nghĩ đến. Đưa tay lên ngực tôi tự trấn an mình. Cửa thang máy mở ra, Tôi đi ra ngoài đưa mắt nhìn về hai phía hành lang với rất nhiều phòng. Nghe theo lời người lễ Tân đã nói trước đó, tôi đi dọc về cánh hành lang bên phải, đưa mắt nhìn lên những biển số dán chặt trên cửa phòng, bắt đầu từ con số 300 rồi đến 301. Tôi cứ đi tới đi lui như vậy, cuối cùng cũng thấy con số 305. Đứng nhìn cánh cửa không biết qua bao lâu, tôi mới đưa tay mình lên để gõ. Nhưng vừa đưa lên, tôi lại có chút sợ mà rụt tay về, Tâm trạng phức tạp với những ý nghĩ trong đầu. Vừa sợ hãi nhưng cũng vừa hy vọng. Hít một hơi sâu. Tôi lấy hết can đảm mà đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Tiếng cửa phòng hé mở. Kỳ lạ một điều tôi không thấy ai ra mở cửa cả. Qua khe hở tôi thấy bên trong phòng là một màu tối. Không hề có chút ánh sáng. Có gì đó thôi thúc tôi phải đi vào bên trong. Nên tôi mạnh dạn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tôi từ từ bước vào bên trong. Vừa đi qua cánh cửa. Tôi cảm nhận hơi lạnh sộc vào người Có phần hoảng sợ Tôi định quay bước chân trở ra Thì bất ngờ cả người tôi bị giữ chặt lại Một vòng tay rắn chắc Nhưng tôi cảm nhận được hơi lạnh đang bùa vây mình Hoảng loạn Tôi sẽ rụa giằng co để thoát khỏi sự giam hãm Bỗng trong vòng tối Một tiếng nói lạnh lẽo Nhưng lại có phần quen thuộc vang lên bên tai tôi Tôi rất nhớ em Giọng nói không thể lẫn vào đâu được Dù có hỏi chung với trăm ngàn giọng khác Thì tôi vẫn nhận ra được Đó là giọng của chú Lời nói lạnh tựa như được trôn ở tận cùng lớp băng sâu Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một phần ấm áp Kích động mà tôi lắp bắp Chú, là chú sao? Hơi thở nhẹ mang hơi lạnh sen lẫn Vị bạc hà thoang thoảng phả bên tai Lời nói đầy mị hoặc khẽ vang lên Nếu không em tưởng là ai? Nhận được câu trả lời nằm trong sự suy đoán của mình tôi liền quay mặt lại phía sau lưng vòng tay đang ôm lấy mình đưa tay lên ôm trầm lấy phần thân thể mà tôi mong nhớ ngước mặt lên nhìn trong đêm tối tôi thấy rõ ánh mắt sắc bén như chim ưng lóe sáng môi mỏng khẽ nhếch cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng giống như những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời giọng khan khan do so khóc tôi nói có phần hờn trách chú có biết em đã lo sợ thế nào không tại sao đến bây giờ chú mới liên lạc với em Vừa nói tôi vừa đưa tay lên đánh nhẹ lên trên ngực chú Tôi cảm nhận hơi thở của chú có phần nặng nề Do đang kích động nên tôi không nhận ra điểm bất thường Tôi cứ như một đứa trẻ con làm nũng bòi vĩ Tôi cứ ôm lấy chú mà khóc nấc Tôi xin lỗi, ngoan, nín đi Mặc tình chú nói còn tôi cứ khóc Khóc như chưa từng được khóc Khi niềm vui mừng vượt quá giới hạn mà mình chịu đựng Thì nó sẽ thay bằng giọt nước mắt Chứ không phải là nụ cười Phía sau lưng của tôi là những tiếng vỗ nhẹ nhẹ từ bàn tay chú Tôi không nghe chú nói gì nữa Liền khịt khịt mũi nói Sao chú không nói gì nữa Thì tôi để em khóc Tôi liền làm nũng nói Chú không thương em Ai nói Thì không thương em nên chú mới để em khóc đấy Khi tôi vừa nói xong Cả căn phòng bóng tối chiếm hữu rơi vào tĩnh lặng Chỉ một hơi thở nhẹ của tôi và chú đều nghe rõ một một Giọng nói lạnh vang lên, xé tan sự tĩnh mịch Tôi để em khóc là cho em chút bỏ hết mọi sự uất ức trong lòng mình Chứ không phải do tôi không thương em Từng câu từng chữ chú nói như rót mật vào lòng tôi Tuy không quá ngọt ngào, cũng không hề hoa mỹ Nhưng nó là lời thật từ trong nỗi lòng của chú Một cỗ xúc động đang lan tràn khắp cơ quan Đến từng mạch máu nhỏ nhất trong người tôi Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi Vì chú đang bên cạnh bằng xương bằng thịt Chứ không phải do tôi quá nhớ chú mà ảo giác Em đã bình tĩnh chưa? Chú nói làm tôi bừng tỉnh Đúng là khóc qua hồi Tâm trạng của tôi đã đỡ hơn rất nhiều Tôi nhỏ giọng nói Em ổn rồi Vậy em buông tay ra trước đi Tự nhiên chú nói thế Làm tôi nghĩ chú muốn xa cách mình Nên tôi ra sức ôm chú chặt hơn mà nói Không em không buông đâu Mà mới mấy ngày thôi Sao chú lại tỏ ra xa cách với em quá vậy Em đã lo đã nhớ chú rất nhiều Thế mà vừa gặp chưa thỏa hết nỗi nhớ nhung Thì chú đã đuổi em Chú hừ lại một tiếng rồi nói Tôi đuổi em khi nào Thì chú mới nói đó còn gì Tôi đã nói gì hả Chú còn hỏi Thì chú nói em buông chú ra Chú không cho em ôm chú Như thế không đuổi chứ là gì Chú cười khổ nói một câu nhẹ tên Tôi đau Nghe chú nói đau, tôi lo lắng liền rời khỏi người chú hỏi dồn. Chú đau ở đâu? Tại sao lại đau? Chú bị thương hả? Sao nãy giờ chú không nói với em? Chú nói đi. Sao chú cứ im lặng vậy? Em có cho tôi nói à? Chú làm tôi sượng sùng, vì lo mà tôi hấp ta hấp tấp hỏi một hơi. Không đợi chú trả lời nữa, tôi đưa tay sở soạn khắp người chú. Bất giác tôi nhận thấy chú khẽ dùng mình. Em đang làm cái gì vậy? Thì em đang tìm vết thương của chú Vậy sao phải làm loạn Em có biết em đang thử sự kiên nhẫn của tôi không hả Tôi chẳng hiểu chú nói gì Tôi có làm gì đâu chứ Bàn tay tôi vừa đụng phải đũng quần đang căng phòng của chú Tôi đã hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của chú Hiểu rồi à Tôi gật đầu lia lia Nhớ lại việc chú nói đau khi nãy tôi liền hỏi Chú đau ở đâu Sao em tìm mãi không thấy gì cả Tôi thấy này em thấy được gì hả Chú nói tôi mới nhớ Từ lúc tôi vào đến giờ Căn phòng vẫn chưa có mở đèn lên tôi liền nói Sao nãy giờ chú không mở đèn Làm em cứ mò y như người mù ấy Em cứ dính sát như vậy Làm sao tôi đi được Thì ra nãy giờ do tôi ôm dính lấy chú Có chút xấu hổ Nhưng tôi vẫn cố nói thêm Thì em buông chú ra rồi mà Chú mở đèn lên đi để em xem vết thương Lời vừa dứt thì cả căn phòng bừng sáng lên Hình ảnh chú trước mắt tôi rõ ràng hơn Vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt sâu hùn hút, cánh môi mỏng gợi tình. Nhưng lúc này tôi cũng phát hiện trên gương mặt hoàn hảo láng mịn ấy có thêm một vết xước. Nó không hề là mất đi vẻ đẹp của chú, mà còn điểm tô thêm sáng phong trần trên gương mặt ấy. Nhìn tôi xấu lắm à? Chú hỏi làm tôi bừng tỉnh, đưa tay sờ nhẹ lên chỗ vết xước tôi nói. Không xấu, ngược lại rất đẹp. Chú bật cười. Em biết nói dối từ khi nào vậy? Chẳng bận tâm đến lời chú treo Vì bây giờ đã có thứ chiếm hữu Mọi suy nghĩ của tôi rồi Đưa tay chạm nhẹ lên Một đường đỏ sẫm Không quá dài nhưng cũng không quá ngắn Tôi cảm nhận rõ sự nham nhám Của máu khô cứng trên da tay mình Lồng ngực tôi truyền đến từng trận nhói đau Nước mắt bất giác rơi Tôi nói trong vô thức Chắc đau lắm Chú hở hững nói nhẹ tênh Không đau Đó chỉ là một chút sướt da thôi Cầm lấy tay tôi Chú đặt lên trên ngực mình mà nói Tôi đau ở đây này Tôi tưởng chú lại trêu mình Nên đánh nhẹ lên ngực chú một cái mà nói Chú còn giỡn Chú khẽ suýt lên Gương mặt nhăn lại Cảm giác đau đớn hiện rõ Tôi lo lắng hỏi Chú sao vậy? Đau Tại sao đau? Dù hỏi nhưng tôi nhận ra điểm bất thường Tôi đưa tay lên trên phần cổ áo Cởi bỏ từng cái cúc áo ra Hai vạt áo bung ra, làm phần ngực của chú dần dần hiện ra trước mắt. Tôi chết lặng khi thấy trên phần ngực rắn chắc mang hơi ấm cho tôi bây giờ. Là một mảng phòng đỏ, da rộp cả lên. Tôi đưa tay lên không chung, định chạm vào. Nhưng tôi đã dừng hành động đó lại. Vì tôi sợ sẽ làm chú đau. Từ trận đau kịch liệt nhói lên từng hồi. Dường như muốn bóp nghẹn, tôi không thể thở nổi. Tôi ỏa khóc lớn. Tôi đau còn không khóc. Mà em khóc cái gì hả? Đến giờ mà chú vẫn còn treo tôi được Thật sự tôi không biết chú sắt đá đến mức nào Mới có thể bình tĩnh chịu đựng những cái đánh vô tình của tôi Càng nghĩ lòng tôi càng đau Đến đây ngồi đi, đứng lâu sẽ mỏi đấy Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích Vì lúc này tôi chỉ có một cảm giác duy nhất Đau lòng Bỗng, cả người tôi bị nhấc bổng lên Định thần lại thì tôi thấy chú đã bế tôi lên Lo lắng với thương của chú tôi liền lo sợ nói Chú làm gì vậy? Thả em xuống đi, nếu không làm động đến vết thương đấy. Chú hử lạnh, biết lo cho tôi à? Vậy sao em không biết lo cho mình gì hết thế? Em có biết trong bụng em có hai con của tôi không hả? Tôi vẫn cố cãi bướng. Ai nói em không lo, em vẫn ăn uống đầy đủ mà. Em còn trả treo à? Sọng nói mạnh mẽ mang theo hơi lạnh, có phần át người. Tôi đành im bặt không nói nữa. Một phần tôi cũng sợ bản tính ngang bướng của mình Lại vô tình làm chúng vết thương trên ngực của chú Lúc này chú đã bế tôi đến giường Đặt tôi nhẹ nhàng nằm lên tấm drap trắng mềm Chưa kịp định thần Thì gương mặt chú đã kể sát mặt tôi Từ thế có hơi ái muội. Chú đưa tay chống đỡ thân người phía trên tôi Nhìn sâu vào đáy mắt Lạnh tựa một đại dương bao la Dưới đáy mắt lóe lên ánh lửa nóng Nhìn tôi môi mỏng của chú khẽ nhếch lên Tôi có hơi lúng túng khi trực diện trước dáng vẻ yêu nghiệt này của chú Tôi nhớ em lắm Chú đang bị thương mà Cương mặt đỏ bừng Đáy mắt đỏ ngầu hiện lên hai ngọn lửa dục vọng Đổ sập cả thân người xuống giường chú thản nhiên đáp Chỉ là vết thương nhỏ em đừng quá lo lắng Nhưng sẽ đau để em thoa thuốc giúp chú Tôi lật đật bước xuống giường Chiếc bụng nhô lên làm tôi có hơi bất tiện Nhìn xáo xác quanh phòng không thấy có hộp y tế đâu Tôi liền hỏi Thuốc đâu chú? Lúc này tôi mới thấy trên tay chú đang cầm một lọ thuốc nhỏ Tôi cáo bực Lê nói Sao chú không nói sớm làm em tìm nãy giờ? Chú cười đáp tỉnh bơ Em đâu có hỏi Thật sự không thể nói lại chú Không muốn tranh cãi để chú có cơ hội chơi mình Nên tôi không nói nữa Đưa tay cầm lấy lọ thuốc từ tay chú Mở nút đổ ra Một dòng chất lòng mát chảy vào tay tôi Tôi nhẹ nhàng thoa lên trên vết bỏng Khi chạm qua từng chỗ phòng xa là cứ như có gì cứa vào tim tôi. Đau đến khó chịu. Không kìm được mà nước mắt tôi đã rơi. Cố gắng tận lực giảm thấp nhất để tránh làm chú đau. Vừa thoa tôi vừa thổi thổi. Vì tôi nhớ lúc nhỏ khi tôi bị đứt tay thì mẹ tôi sẽ thổi như vậy. Mẹ nói làm vậy sẽ không còn đau nữa. Nên bây giờ tôi cũng làm y như vậy để chú không còn đau. Khi đã bôi xong tôi nhìn đến thì đôi mắt chú đã nhắm nghiền lại. Tưởng chú đã ngủ nên tôi rón xén định bước xuống giường. Bất ngờ, con người tôi bị một lực mạnh giữ chặt, nhẹ nhàng kéo tôi nằm xuống giường. Đến khi kịp phản ứng, thì tôi đã yên vị nằm trên cánh tay chú, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt chim ưng để mị hoặc đã mở. Em tưởng chú đã ngủ rồi. Chú cười rồi lạnh giọng nói, có em ở đây sao tôi lại nỡ ngủ chứ? Đưa tay đặt lên bụng tôi chú nói tiếp, bé con của chúng ta lại lớn thêm rồi. Tôi khẽ cười nói Hình như là vậy Nằm trong lòng chú lúc này tôi cảm thấy bình yên biết bao Trải qua những ngày không có chú Tôi mới thấy khoảnh khắc này chân quý đến mức nào Vẫn là hương bạc hà thoang thoảng từ người chú Xem thêm vị thảo dược của thuốc bôi Nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu Trên người chú tất cả tôi đều không bài xích Ngược lại còn thấy thích Lúc này sực nhớ tôi liền hỏi Chuyện chú gặp nạn là thế nào Còn những vết thương này từ đâu mà có Chú nói với sự lạnh lẽo. Hôm đó tôi từ nhà đến ngay chỗ du thuyền để bàn bạc hợp đồng. Mới được nửa chừng, bất ngờ tôi nhận được một cú điện thoại. Tôi đi ra bên ngoài điện nghe, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra. Cũng may tôi đang đứng chỗ khoang thuyền, nên chỉ bị phỏng nhẹ. Lửa cháy bốc lên ngu ngút, không còn cách nào tôi đành nhảy xuống. Tôi tiếp tục nói, sau đó thế nào? Tôi đã cố bơi vào bờ, nhưng tôi không vội trở về nhà. Vì tôi nghĩ tai nạn lần này Nhất định có người muốn hãm hại tôi Giống như cách gây ra tai nạn cho anh cả Nên tôi đã đến khách sạn này tạm lánh Khi cảm thấy ổn tôi mới nhắn cho em Đúng là nhờ trời Phật độ Nếu không tôi sẽ mất đi chú vĩnh viễn rồi Đau lòng vì những chuyện chú gặp phải tôi lại khóc Chú đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi dỗ dành Ngoan, nín đi Tôi đã bình an về với mẹ con em rồi mà Tôi nghẹn ngào nói chứ đừng có để mình xảy ra chuyện lần nào nữa nha. Em sợ lắm. Ừ, tôi hứa. Được chú dỗ dành trấn an, qua hồi tôi cũng bớt khóc hơn tôi hỏi tiếp. Sao chú không báo cho em sớm hơn? Tôi vốn định chưa liên hệ cho em đâu vì tôi muốn nhân cơ hội này để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhưng mà tôi lại nhớ em quá, không chịu được nên tôi đành nhắn em đến đây. Lúc đó tôi cứ sợ em không đến vì trong tin nhắn tôi không có nói ra tôi Mà sao em đoán được là tôi mà đến vậy Đúng là em không định xem tin Lúc đó tâm trạng em dối bởi Vì lo và nhớ chú Nhưng em chợt nghĩ là số điện thoại của em Chỉ mình chú biết Nên em đã xem Khi thấy dòng tin nhắn em đã suy đoán chắc là chú Nên đã nhanh chóng đến đây Và em đã đúng Ông tôi vào lòng chú cười nói Em cũng thông minh đấy Bộ trước giờ em ngốc lắm à Tôi rỗi hờn mà nói, chú lại bật cười lớn. Em đâu ngốc, ngược lại, còn rất ngốc nữa. Chú lại trêu em. Định đưa tay đánh chú, nhưng nhớ lại chú bị thương nên tôi rút tay mình lại. Tôi nghiêm túc sâu chữa hết mọi chuyện chú nói lại. Sau đó tôi hỏi. Vậy chú có đoán ra là ai không? Im lặng qua hồi chú mới lên tiếng nói. Tôi đang nghi ngờ do mợ làm. Nhưng bà ta không chỉ có một mình mà còn thêm người nữa. Là ai? Tên Đạt Nghe xong tôi không hề kinh ngạc cho lắm Vì từ đầu tôi đã nhận thấy sự thâm sâu của bà ta Lúc ở cuộc họp tôi càng nhận ra tham vọng quá lớn của bà ta Nhưng còn tên Đạt làm sao lại liên quan đến bà ta Khó hiểu nên tôi hỏi Sao tên Đạt lại liên quan đến mỡ Rất có thể tên Đạt chính là đứa con của bà ta với người chồng trước Nghe xong tôi sửng sốt Vậy là trước khi về làm vợ cậu bà ta đã có chồng và con sao? Hen gì tên đạt cùng tham vọng mưu mô không khác gì bà ta. Làm sao chưa biết được tên đạt là con của vợ? Ông ngoại từng kể với tôi về chuyện riêng tư trước khi bà ta về làm vợ cậu. Lúc đầu khi nghe bà ta đã có chồng, còn có con, ông kiên quyết không chịu. Nhưng vì cậu quá thương bà ta, nên ông đành chấp thuận. Lúc đó bà ta không có đưa đứa bé về, ngay đầu là giao cho cha. Nhưng mãi sau này khi biết chuyện Tên Đạt cùng bà Kim Tú qua lại Còn cả chuyện tai nạn của anh cả Nên tôi đã điều tra và biết được Tên Đạt chính là đứa con năm đó của mợ Hai người đã nhận nhau Và có quà lại Ngày đến đây tôi sực nhớ lại Thái độ của bà ta ở tiệc cưới Bây giờ tôi mới hiểu Nguyên do là đám cưới con trai mình Nhưng bà ta lại không được chủ trì Nên mới tiếc nuối Còn nụ cười tham vọng Chính là bà ta đã sắp xếp Để chiếm đoạt tài sản kỳ ra và phạm gia. Nói đến tôi mới nhớ Lúc thấy tên Đạt ở bên đường nói chuyện với ai Bây giờ tôi có thể đoán ra Người trong xe chính là bà Bạch Ngọc Lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ tôi liền nói Bây giờ em tính thế này Chú nghe xem được không Ý em là sao Tôi kể sát tai chú nói ra kế hoạch của mình Nghe xong gương mặt lại đanh lại Dứt khoát nói Không được Tại sao chứ Im lặng qua hồi chú trầm giọng nói Như thế rất nguy hiểm Không có tôi bên cạnh tôi không thể yên tâm Tôi kiên quyết nói Chỉ có cách đó Mới làm bà ta lộ mặt Và vạch trần luôn cả hai mẹ con họ Chú cứ tin em Em sẽ tự lo cho mình Nếu không làm vậy chúng ta sẽ không thể bắt gọn bọn họ được đâu Chú giò sự Đáy mắt lạnh ngập sương mù Tôi tiếp tục thuyết phục Chú cứ tin em đi Cho em thử nha chú bác sĩ nói. Được, tôi đồng ý với em. Nhưng nhớ lo sự an toàn của mình là trên hết." Tôi gật đầu nói, "Em biết mà." Đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận chú có chút yếu lòng. Tôi biết chú lo cho tôi, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không thể bắt bà ta lộ mặt. Trận chiến này vì chú, vì con và cả tôi, nên tôi phải cố gắng mạnh mẽ. Dù bất cứ giá nào tôi cũng phải giành lấy chiến thắng." Tôi trở về nhà cũng hơi muộn. Cứ tưởng là mọi người đã ngủ hết. Nhưng không. Khi tôi vừa bước vào phòng khách thì cả phòng bừng sáng tôi có hơi giật mình khi thấy tên Đạt ngồi ở trên ghế sofa. Sao thím về trễ vậy? Tôi cười đáp lại. À, do bác sĩ bận công việc đột xuất nên tôi phải chờ. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi rồi nói. Thím đói không? Tôi đi hâm đồ ăn lại cho thím. Có bầu nên chắc sẽ rất nhanh đói. Lúc nãy ở khách sạn chú có gọi đồ ăn cho tôi rồi, bây giờ tôi vẫn còn no, nhưng dù đói tôi cũng không ăn đồ hắn ta làm. Tôi đi đến ghế ngồi xuống nhìn hắn nói. Lúc nãy trong lúc chờ, tôi quan tạm chút rồi, bây giờ vẫn còn no lắm. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu. Tôi không để tâm đến điều hắn nói. Tôi làm mặt buồn bã thở dài thở than vãn. Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của chú thế nào. Tôi thì bầu bì thế này, chuyện tập đoàn ông ngoại kêu tôi tìm người tin tưởng để sao phó. Mà tôi không biết phải tìm ai bây giờ nữa. Không có chú. Mẹ con tôi không biết phải làm sao. Hắn ta liền đi đến bên cạnh chỗ tôi mà ngồi xuống. Thật lòng tôi không muốn ở gần hắn chút nào. Nhưng nghĩ cho đại cuộc nên tôi phải cố gắng. Tự nhiên hắn cầm lấy tay tôi rồi nhỏ nhẹ nói. Thím yên tâm. Tôi sẽ chăm lo cho mẹ con thím. Tôi rút tay mình về bất ngờ nhìn hắn nói. Anh nói thật à? Nhưng anh đã có vợ. Còn tôi là thím của anh, mọi người nhìn vào sẽ dị nghị. Hắn ta liền thay đổi cách xưng hô mà nói. Lan Thuyên đừng lo, bây giờ Quế Mai vẫn đang hôn mê, biết đến khi nào mới tỉnh. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ ly hôn với cô ta. Còn chú thì biết có trở về không? Sợ tôi với Lan Thuyên đâu còn gì vướng bận nữa. Tôi lo lắng nói, nhưng mà tôi sợ. Lan Thuyên sợ gì? Tôi sợ có người đố kỵ rồi sẽ hãm hại mẹ con tôi. Dường như biết tôi nhắc đến ai, hắn ta liền nói. Có tôi thì không ai dám đụng đến Lan Thuyên đâu. Tôi nhìn hắn cảm kích, ngả đầu tựa vào vai hắn nói. Anh thật tốt. Hắn ta nghe tôi nói liền cười vui vẻ. Sau đó tôi nói tiếp. Tôi có ý định để cử anh vào quản lý tập đoàn. Nhưng các cổ đông chắc sẽ phản đối. Vì anh chỉ là người lạ. Dù anh có năng lực cũng sẽ không được chấp nhận Phải chi Cố ý nói đến nửa chừng tôi ngập ngừng dừng lại Hắn ta gấp gáp hỏi Phải chi thế nào Lan Thuyên nói đi Tôi e rẻ nói Phải chi anh quen biết ai có chức cao Lại làm lâu năm trong tập đoàn Chịu ra mặt tiến cử cho anh Thì chắc các cổ đông sẽ đồng ý Ánh mắt lé sáng Gương mặt dạng dỡ hắn nói Tôi có Nên Lan Thuyên cứ yên tâm Tôi khó hiểu nhìn hắn hỏi Ý anh là sao? Anh nói có là có gì? Hắn ta im lặng qua hồi thì nói Thật không dám xấu với Lan Thuyên Tôi có người thân làm trong tập đoàn Phạm Gia Bà ấy rất thương tôi, nhất định sẽ đứng ra đề cử tôi Người anh nói là ai tôi có biết không? Người đó là mẹ Biết mình lỡ lời nên hắn liền khựng lại Tôi làm mặt giận nói Nếu anh đã không tin tưởng tôi thì thôi Tôi sẽ tìm người khác vậy. Tôi định đứng lên để đi thì hắn nắm tay kéo lại nói Không phải, tôi không có ý đó đâu. Thật ra đó là mẹ của tôi. Tôi kinh ngạc hỏi Mẹ à, sao lúc trước anh nói mình mồ côi mà? Hắn ta úp mở Đó là do mẹ tôi đã có gia đình mới không muốn phiền đến cuộc sống của bà nên tôi mới nói dối gạt mọi người. Tôi làm vẻ đồng tiền nói Ừ, anh nói phải Tôi cũng thông cảm với anh. Vậy mẹ anh là ai? Hắn ta kiên quyết nói. Bây giờ tôi chưa nói được. Chờ đến hôm diễn ra cuộc họp tôi sẽ kêu bà ra mặt. thấy hắn nói vậy, tôi liền nói. Nếu anh đã nói vậy rồi tôi cũng không ép. Nhưng hôm bữa nghe ông ngoại nói thì ngày mai đã đến ngày diễn ra cuộc họp bầu người thay thế rồi đấy. Nhanh vậy hả? Ừ, nếu anh thấy không kịp thì tôi có thể kêu ông tìm người khác. Không kịp mà. Vậy mai tôi sẽ kêu bà ấy đến Tôi gật đầu nói Vậy thì cứ quyết định như vậy nha Giờ tôi hơi mệt Tôi lên trên phòng nghỉ đây Hắn ta vội vàng nói Để tôi đưa Lan Thuyên lên Tôi cũng không nói gì Chỉ cười rồi gật đầu Tôi đi lên trên cầu thang Hắn ta liền đưa tay dìu tôi lên Đến trước cửa phòng thì tôi nói Vậy thôi tôi vào phòng nghỉ Anh về lo chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai đi nha Hắn ta tươi cười nói Ừ, tôi biết rồi, Lan Thuyền vào phòng nghỉ đi, ngủ ngon. Tôi cũng cười đáp lại rồi mở cửa đi vào trong phòng. Vừa khép cửa lại là tôi chạy nhanh vào phòng tắm để rửa tay. Tôi thấy thật kinh tởm khi hắn đụng vào người mình. Nhưng bất đắc sĩ tôi phải cố nhịn, bỏ xà phòng vào tay tôi chả thật mạnh. Cứ như tay mình dính phải thứ gì kinh dị lắm. Tôi kỳ rửa thật lâu, qua hồi thì tôi đi ra, đến bên cánh cửa tôi hé mở. Thì nghe được tiếng nói om sòm phát ra từ phòng tên Đạt Tôi gión xén mở cửa đi ra Đến trước cửa phòng Tôi ghé tay vào nghe Bà Kim Tú nói lớn Tại sao Đạt lại thân mật với cô ta như vậy? Tên Đạt bất cần nói Đó là chuyện của tôi không cần bà xía vào Càng tức tối bà ta nói lớn Đạt ăn nói với tôi vậy sao? Tôi bị Đạt làm bao nhiêu chuyện Bây giờ Đạt muốn phủ sạch hết à? Đạt biết tôi yêu Đạt nhiều như thế nào mà Tên Đạt khinh thường nói Bà xem lại bà đi Vừa già vừa xấu Tôi nói cho bà biết Nếu không phải bà có giá trị Thì có nhìn đến tôi cũng không thèm đâu Đạt Bà kim tú tức nghẹn nói không nên lời Điên tiết lên nói Đạt chê tôi Đạt vì cô ta mà muốn dường bỏ tôi à Đạt đừng quên những chuyện tạt làm tôi đã biết hết Nếu Đạt phụ bạc tôi Thì tôi sẽ đem mọi chuyện nói ra hết đấy Tên Đạt tức giận nói lớn Bà dám Sao tôi không dám? Đạt đừng quên chính đạt cho người gây ra vụ tai nạn cho ba mẹ vợ và cả vợ mình. Tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của Đạt." Hắn ta cười lớn thách thức. "Bà dám? Bà xem lại mình đi, ngoại tình với chính con rể của chồng mình. Bà đừng quên, mọi kế hoạch đều do bà dựng lên và bà cũng có phần trong đó. Nếu bà muốn ngồi tù thì cứ nói." "Mày!" Bà Kim Tú sặt đỏ mặt tía tai. Bà ta tưởng rằng mình đã nắm đằng chuôi. Nhưng ngược lại mũi rùi vẫn hướng về phía mình. Tên Đạt tiếp tục nói. Bà nên yên phận mà im lặng. Tôi sẽ nghĩ tình để bà được an nhàn quãng đời còn lại. Nếu không thì đừng trách tôi. Hắn ta cố ý nghiến răng nhấn giọng ở những câu cuối. Tỏ ra đang hăm dọa bà ta. Tức tối không kém bà ta hừ lại một tiếng nói. Tao sẽ nhớ thật kỹ lời mày nói ngày hôm nay. Nói xong bà ta xoay người rời khỏi phòng. Hai tay nắm chặt đến nỗi thấy rõ từng cọng gân xanh. Chứng tỏ sự hận thù với tên Đạt trong lòng bà ta rất lớn. Tôi liền nhấn phím tắt điện thoại. Rất may tôi đã ghi âm được toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai. Tôi nhanh chóng trở về phòng mình để tránh bà ta phát hiện ra tôi. Đến giờ ngồi xuống, tôi lấy điện thoại, nhắn báo cho chú hết mọi chuyện và gửi cả đoạn ghi âm. Tin nhắn báo lại, tôi mở ra xem thì thấy dòng chữ. Mọi chuyện cẩn thận, nhớ em và hai bảo bối. Tôi khẽ cười hạnh phúc, đưa tay đặt lên chiếc bụng mình, có phần hồi hộp vì ngày mai. Nhưng tôi vẫn tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, kế hoạch ngày mai của tôi và chú nhất định phải thành công. Sáng hôm sau, sửa soạn chỉnh tề tôi bước xuống nhà. Đến phòng khách thì tôi đã thấy tên Đạt ngồi chờ sẵn. Hôm nay, hắn ta mặc trên người bộ vest rất lịch sự, chiếc kính gọng trên mặt càng ra vẻ chi thức. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong thì đáng sợ kinh tởm biết bao. Tôi khinh. Thấy tôi xuống hắn ta liền đứng lên vui vẻ gửi nói. Lan Thuyên vào ăn sáng đi rồi mình đi. Tôi cũng cười nói lại. Thôi khỏi, lúc nãy vú có đem lên phòng cho tôi ăn rồi. Còn anh ăn chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ đợi. Hắn ta gấp gáp nói. Không, tôi đã ăn rồi. Bây giờ mình đi luôn đi, kẹo trễ. Ừ, vậy cũng được. Tôi với hắn đi ra đến trước cửa thì đã thấy có chiếc xe đậu sẵn. Hắn ta mở cửa ghế trước cho tôi, nhưng tôi đã từ chối khéo mà nói. Tôi muốn ngồi phía sau. Tôi bầu vậy ngồi trước, mệt lắm. Hắn ta nghe tôi nói thế, liền gật đầu đi vòng ra phía sau mở cửa cho tôi vào. Sau đó, hắn ta cũng lên ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe chạy đi. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại trước cửa tập đoàn phạm gia. Tôi tự mở cửa bước ra, ngước lên phía trước, tôi hít sâu một hơi nhìn hắn nói chúng ta vào trong đi hắn ta liền gật đầu nói ừ tôi đưa Lan Thuyên vào hắn đưa tay định dìu tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né tránh nói tôi tự đi được để mọi người trong tập đoàn thấy lại đồn thổi đàm tiếu thấy tôi nói có lý hắn liền cười gật đầu vào đến sảnh thì trợ lý mã đã đi đến cúi đầu nói phu nhân đã đến Tên Đạt cũng gật đầu với trợ lý mã, lúc này tôi mới nói Ông ngoại và các cổ đông đã đến đầy đủ chưa trợ lý mã? Dạ, cố chủ tịch đã đến thử sớm, các cổ đông cũng đã đến đầy đủ trong phòng họp ạ Vậy chúng ta cũng lên đó đi, dạ phu nhân Tôi cùng trợ lý mã và tên Đạt vào thang máy để đi lên phòng họp Lúc chuẩn bị đi vào phòng họp tôi liền hỏi tên Đạt Người anh nói đã đến chưa? Hắn ta vội vàng nói mẹ tôi đang đi lên. lời nói vừa dứt thì từ phía sau tôi vang lên tiếng sải cao gót. tôi ngoái đầu lại nhìn, không nằm ngoài dự đoán của tôi đó là bà Bạch Ngọc. tôi làm vẻ sửng sốt nhìn bà ta nói: mợ, sao mợ lại đến đây? mẹ đã đến rồi. tên đạt lên tiếng nói. bà ta cười tươi tắn, nhìn hắn gật đầu sau đó nhìn tôi nói: rất vui gặp lại con. tôi liền tỏ vẻ chán ghét nói. Cháu thấy ngược lại là bất ngờ thì đúng hơn. Từ lần mỡ gạt con ở bệnh viện, con tưởng sẽ không gặp lại mợ rồi đấy. Bà ta làm vẻ ái náy nói. Chuyện đó đã qua rồi, con nhắc lại làm gì? Mà con bé nhã chân bây giờ thần trí tiên loạn rồi, nên coi như nó cũng đã bị trừng phạt. Bây giờ chuyện quan trọng là sự hợp tác của chúng ta. Sẵn đây ta cũng nói luôn, ta chính là mẹ của Tuấn Đạt. Cũng như đã bản trước, ta sẽ để cử nó với các cổ đông. Nên con cứ yên tâm Tôi im lặng không nói gì Cuối cùng bà ta cũng chịu lộ mặt Tên Đạt liền nhìn bà ta cười nói Con cảm ơn mẹ Hai mẹ con họ nhìn nhau cười đắc thắng Tôi thấy trướng mắt lắm Nhưng tôi vẫn cố kìm lại nói Vậy chúng ta vào trong đi Ừ Trợ lý mã để cánh cửa mở ra Tôi thấy ông liền gật đầu lễ phép Ông ngoại Còn bà Bạch Ngọc thì tự đắc không thèm nhìn đến ông Các cổ đông thì nhìn nhau không hiểu chuyện gì hết. Lúc này tôi mới hỏi. Chào các vị cổ đông. Các vị cũng biết tôi là vợ của Chủ tịch Phạm Khang rồi. Lần này tôi mời cuộc họp triệu tập các vị là có chuyện cần nói. Mọi người xì xà bàn tán. Chủ tịch đâu sao không ra mặt? Mà lại để vu nhân chủ trì chứ? Nhưng nói là nói chuyện gì? Các vị cứ im lặng nghe tôi nói. Tên Đạt cùng bà Bạch Ngọc nhìn tôi với sự chờ đợi tôi thấy rõ sự tham vọng đắc thắng hiện rõ trên mặt hai người các vị cũng biết chồng tôi gặp nạn không rõ tung tích bây giờ tập đoàn cần người quản lý thân tôi lại đang mang thai nên không thể đảm đương trọng trách được nay tôi xin tiến cử một người lên thay quản lý tập đoàn trong lúc chồng tôi tạm thời vắng mặt và người tôi tiến cử là anh tuấn đạt người bên công ty kỳ gia các vị cũng biết kỳ gia đã sát nhập với phạm gia làm một Các cổ đông nghe xong thì sửng sốt Một trong số đó đứng lên nói Sao được Anh ta chỉ là một người lạ sao có thể đảm đương trước vụ chủ tịch Tôi không đồng ý Tôi cũng không đồng ý Tôi nhìn qua bà Bạch Ngọc Hiểu ý bà ta liền đứng lên nói Tôi có lời cần nói Tôi tùy đã bị cách trước Nhưng với bao năm cũng công hiến không ít công sức cho tập đoàn Thì các vị cũng đã thấy rõ Hôm nay tôi cũng đến đây để đề cử Tuấn Đạt lên quản lý tập đoàn Tôi lấy danh nghĩa là mẹ của Tuấn Đạt, đảm bảo thằng bé có đủ năng lực đảm đương chức vụ đó. Các cổ đông, lại một phen kinh ngạc, họ lại bàn tán, bất ngờ cánh cửa phòng họp bật tung, một làn hơi lạnh ùa vào, giọng nói mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng vang lên. Tôi không đồng ý. Chú đi vào với khí thế bừng bừng mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là bà Bạch Ngọc cùng tên Đạt, thì sững sốt bàng hoàng. Sắc mặt của cả hai dần thay đổi. Tôi khẽ cười nhìn chú, đi đến bên cạnh tôi. Trợ lý mã đã nhanh tay kéo sẵn ghế cho chú ngồi xuống. Nhìn tôi với ánh mắt lé lên tia yêu thương. Sau đó chú nhìn qua ông nói. Ông ngoại, cháu đã bình an trở về rồi đây. Còn xin lỗi vì đã làm cho ông lo lắng. Ông cười vui mừng nói. Về là tốt, về là tốt. Ông biết cháu của ông rất giỏi. Dù trong tình huống nào cũng sẽ biết bảo vệ bản thân. Lúc này bà Bạch Ngọc sắc mặt tái xanh lắp bắp nói: "Con sao con lại lại ở đây?" Chú hướng ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia máu mà nói: "Chắc mợ bất ngờ lắm đúng không? Đáng lẽ giờ tôi phải tan xác trên du thuyền mới phải, nhưng tiếc thay tôi phải làm mợ thấy thất vọng rồi." Bà ta nghe xong càng run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn kìm lại mà biện minh: "Con nói bậy bạ gì vậy?" Con bình an quay về, mỡ vui mừng còn không hết nữa mà. Chú hử lạnh. Thế à? Bà ta khẳng định chắc chắn. Đúng như vậy. Bất ngờ chú quát lớn. Mỡ hạ màn được rồi đấy. Với tham vọng của mình, mà mẹ con mỡ đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu hại người. Mỡ không thấy xấu hổ với linh hồn của cậu ở trên trời sao? Lúc này ông mới lên tiếng. Con làm ta thất vọng quá. Dù trước đây ta tưởng không chấp nhận con bước vào phạm gia Vì quá khứ không mới tốt đẹp của con Nhưng vì thằng Hùng mà ta đã chấp nhận con Ta nhớ ta chưa từng bạc đãi gì với con mà Nhắc đến cậu bà ta có phần xúc động Nhanh sau đó trở lại vẻ mặt tự kiêu mà nói Im đi, các người thì biết cái gì chứ Chỉ tay về phía ông, bà ta tức giận nói Ông nói ông không bạc đãi tôi Ông nhớ đi, lúc anh Hùng đưa tôi về ông đã phản đối thế nào Ông chê tôi không trong sạch, không xứng với anh Hùng. Ông vốn không chấp nhận tôi, nhưng vì anh Hùng thương tôi nên một hai nhất quyết đòi bỏ nhà đi theo tôi. Ông mới thỏa hiệp mà chấp nhận tôi bước vào Phạm Gia. Vốn tưởng cuộc đời tôi sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ anh Hùng lại bị tai nạn qua đời. Tôi vẫn cố gắng vượt qua mà chăm sóc ông cùng Phạm Gia. Cả chuyện tập đoàn tôi cũng phụ giúp cáng đáng, nhưng rồi sao? Những gì tôi bỏ ra rồi tôi có được gì? Ông chỉ nghĩ đến đứa cháu ngoại của mình mà thôi. Tất cả ngay từ đầu, ông đã để lại cho nó chứ không hề dành cho tôi. Nên tôi bắt buộc phải dành lấy những gì đáng lý phải thuộc về tôi. Nhìn về phía chú, bà ta nói tiếp. Còn cậu thì sao? Mẹ cậu đã theo chồng rồi, cậu phải mang họ kỳ mới đúng. Nhưng cậu cũng vì gia tài phạm ra nên theo họ phạm. Cậu dành lấy hết tất cả mọi thứ đáng lý là của tôi. Trăm phương ngoản kế giải công tôi sắp xếp để bị tan tành vào cái ngày cậu dẫn cô ta về. Bà ta chừng ánh mắt để căm phẫn về phía tôi nói Chú lạnh giọng nói Vì thế cho nên bà mới đi lôi kéo cổ đông theo phe mình Để được ngồi lên trước ghế chủ tịch Nhưng bà không ngờ lại bị tôi phá Sau đó bà cấu kết với con trai mình để vào kỳ ra Âm mưu nhầm thôn tính gia sản Không những vậy còn vạch lên kế hoạch độc ác Gây ra vụ tai nạn cho cả gia đình anh cả tôi Bà còn muốn hại tôi để thỏa mãn tham vọng của mình Tên đặt lúc này cũng có phần hoảng sợ nói Chú đừng ăn nói bậy bạ, tai nạn gì đây chứ. Tôi không có làm, chú đừng có hỏng vu khống cho tôi. Vậy sao? Để tôi cho cậu nghe cái này. Chú lấy cái điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đêm trước tôi đã ghi được cuộc nói chuyện của hắn ta cùng bà Kinh Tú. Lời thú tội của hắn được phơi bày rõ mồn một. Sắc mặt biến sắc, hắn lập bà lắp bắp. ngụy tạo, đây chỉ là do các người tạo ra nhằm vu oan cho tôi. Vậy à? Nếu cậu nói thế thì tôi sẽ đưa cho bên công an chứng thực lại đoạn ghi âm này. Tới lúc đó, cậu hết đường chối cãi. Hắn ta nhìn qua bà Bạch Ngọc cậu cứu. Mẹ, cứu con. Bà ta lo bản thân mình chưa sao nữa. Lấy gì lo cho cậu? Bà ta bất ngờ nhìn chú hỏi. Cậu nói vậy nghĩa là gì chứ? Mợ thôi giả ngu với tôi đi. Những chuyện mợ làm tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Và tôi cũng đã giao cho bên có thẩm quyền giải quyết. Tôi nghĩ nửa quãng đời còn lại của bà ở trong tù mà sám hối đi. Chú vừa nói xong, cùng lúc cánh cửa mở ra, một nhóm ba người mặc đồng phục công an đi vào. Một người lên tiếng hỏi. Cho hỏi, đây ai là bà Bạch Ngọc? Bà ta hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp nói. Là tôi không biết các anh tìm tôi có chuyện gì. Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp bà. Vì tôi âm mưu lên kế hoạch giết người phóng hỏa đốt du thuyền. Tôi không có. Xin mời bà theo chúng tôi. Người đó đến đưa cầm tay vào tay bà. Chuẩn bị dẫn đi thì anh ta lại hỏi. Ở đây ai tên Tuấn Đạt? Tên Đạt lúc này run sẩy không dám lên tiếng. Chú liền đưa tay chỉ về phía hắn nói. Chính là anh ta. Người đó tiếp tục nói. Chúng tôi đã có đủ bằng chúng. Anh đã giản dựng vụ tai nạn gây thiệt mạng hai người. Là ba mẹ vợ của anh. Xin mời anh theo tôi Người đó chuẩn bị đi đến gần cổng tay hắn Ngày tức khắc Hắn ta đã vùng tay lên chống trả Rồi chạy thẳng ra khỏi phòng Trước sự sửng sốt của mọi người Một trong số hai người còn lại Đang giữ bà Bạch Ngọc liền nói lớn mau bắt anh ta lại Hai người còn lại nghe vậy Liền chạy nhanh đuổi theo Bà Bạch Ngọc lo lắng gọi với theo Tuấn Đạt Tất cả mọi người trong phòng đều bàng hoàng Trước cảnh đó Lúc này chú cứ nhìn qua tôi nói Em ở đây đi, tôi xuống bên dưới xem sao Tôi lắc đầu nói Chú cho em theo chú đi Chú đưa mắt nhìn xuống bụng tôi sau sự nói Nhưng tôi ôm lấy tay chú lắc lắc nói Có chú bên cạnh em à, chú cho em theo chú đi Cuối cùng chú cũng gật đầu lạnh giọng Ừ Tên Đạt chạy xuống đến sảnh Thì vội vàng mở cửa chạy ra Nhưng khi hắn vừa ra đến bên ngoài thì lại gặp một người. Bà Kim Tú đang chừng mắt nhìn hắn để cam hận. Hắn ta thản nhiên không quan tâm tới định đi thì bà Kim Tú nắm người hắn quát lớn. Mày định đi đâu? Hắn ta đang vội chạy trốn nên bực tức nói. Bảo buông tôi ra không hả? Tôi đi đâu là chuyện của tôi? Mày muốn đi à? Đâu có dễ như vậy. Mày là một tên khốn nạn lừa gạt tình cảm của tao lợi dụng tao xong rồi lại muốn đá tao. Mày xem tao là ai hả? Mụ điên bà có bỏ tôi ra không? Bà xem lại bà đi Già xấu như thế tôi nhìn còn muốn phát nôn Chứ đừng nói yêu thương Bà kim tú cười lớn Mày chê tao Vậy sao lúc trên giường thì mày ăn nói ngon ngọt rụ rỗ tao Mày nói chỉ yêu mình tao Để tao phản bộ chồng mình mà bày mưu giúp mày Thả bà đừng nhắc Chứ nói đến làm tôi cảm thấy kinh tởm. Bà có biết bộ dạng dâm đãng của mình mắc ói lắm không? Đã giả mà không nên nết Hà mê rồi trách gì tôi nói thật những lúc đó tôi cũng chẳng vui sướng gì đâu nhưng vì mục đích nên tôi mới gắng chịu thôi và xem đi phụ tùng cũ dích nhăn nheo khô khan nói đến tôi còn phát ớn đây mày im đi bà Kim tú điên tiết lên nói lớn đưa tay vào trong cái túi mang bên người rút ra một con dao bén nhọn sáng bóng tên đạt nhìn thấy liền hoảng sợ nói bà định làm gì hả bà đừng có làm vậy mày hỏi ta làm gì à Một thằng khốn nạn như mày không đáng sống trên đời, chỉ tổ làm khổ thêm người khác. Mày có nhớ tao từng nói gì không? Một khi mày phản bội tao, thì tao sẽ không bỏ qua đâu. Hôm nay tao sẽ giết mày để trượt lại lỗi lầm vay đức và chị cả cùng quấy mai. Hắn ta liền nhỏ giọng ngon ngọt. Tú bình tĩnh lại đi, nghe Đạt nói. Tất cả lời Đạt vừa nói chỉ là nhất thời thôi. Trong lòng Đạt chỉ có một mình Tú thôi. Đạt yêu Tú mà. Tú bỏ dao xuống đi rồi mình nói chuyện. Bà Kim Tú có hơi siêu lòng, bàn tay nắm con dao giật nới lòng. Tên Đạt thấy vậy, liền đưa tay giật lấy con dao. Bà Kim Tú kịp thời phản ứng, nhanh tay rằng co chống trả. Hai bên kịch liệt không ai nhường ai. Phục, con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tên Đạt. vẻ mặt hiện rõ đau đớn, bà Kim Tú bàn tay vẫn còn cầm lấy cán dao. Không có chút gì là sợ hãi. Bà ta nhấn mạnh con dao vào sâu thêm, hắn trợn mắt nhìn, bà ta chưa kịp thốt lên lời thì đã ngã quỵ xuống dưới đất. Cùng lúc hai người công an vừa chạy xuống, liền đi đến giữ bà ta lại, vẻ mặt bà ta lúc này ngây dại, bật cười lớn như một người điên. Một người đi đến xem tên Đạt, đưa tay lên cổ hắn để cảm nhận xem còn mạch đập không. Anh ta chết rồi. Cùng lúc tôi với chú cũng vừa xuống đến, thấy tình cảnh trước mắt quá kinh hãi. Chú nhanh đưa tay ôm lấy tôi, ép vào người chú nói, "Đừng xem." Tôi bên trong lồng ngực ấm áp của chú khẽ gật đầu. Từ phía sau, bà Bạch Ngọc được dẫn xuống. Nhìn thấy tên đạt nằm trên vũng máu, bà ta hốt hoảng gào khóc, "Đạt, con trai của mẹ." Bà ta vùng vẫy, thấy tình cảnh vậy, người công an cũng buông tay đang giữ bà ta ra, chạy đến ôm trầm lấy hắn vào lòng. Bà ta khóc trong hối hận nói, "Tại mẹ, đều tại mẹ hết, mẹ xin lỗi." Những người làm việc ác cuối cùng cũng nhận hậu quả từ chính việc họ làm vì sự tham vọng sân si của bản thân mà gây hại cho người khác. Đến cuối, bản thân cũng nhận cái kết thảm thương. Sống ở đời nên biết đâu là đủ. Đời là cõi tạm, tất cả chỉ là phù du, nên hãy trân trọng những điều mình đang có. Đừng để phạm sai lầm rồi rồi phải hối hận. Một lần làm sai là phải dùng cả cuộc đời đánh đổi không hề đáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngắn có tên Bất Chấp Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.